các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỳ thật trước kia cô cũng không rảnh để phân loại rác, luôn một thời gian rồi mới mày mò mà phân loại. Nhưng một tháng gần đây, túi rác đã không còn xuất hiện vì cái tên kia đã ngoan ngoãn xử lý. Trên thực tế, anh còn có thể giúp cô chăm sóc mèo cho mèo tắm, mua đồ ăn, đóng tiền nước, đóng tiền điện, đóng tiền điện thoại, lại còn có thể kêu cô rời giường. Đáng giận mà. Anh bị cô huấn luyện quá tốt. Bảo hạnh anh mới đi không tới vài ngày thì cô liền cảm thấy trong nhà loạn hết lên, răng ở trong phòng bếp, hóa đơn đầy bàn phòng khách, thậm chí là đồng hồ báo thức cũng hết cả pin, còn việc cô mấy ngày không ngủ, mỗi một chuyện đều cố ý nhắc cô đến cái tên đáng ghét kia. Thật là phiền chết đi được mà. Cô có một chút tức giận, chỉ biết có vào đầu của tên lưu manh, chẳng qua là sói ca thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu, cô cũng không phải chỉ có vẽ một khuôn mặt anh, tuần nam mỹ nữ cô vẽ rất nhiều. Trên thế giới này không phải chỉ có anh mới là đẹp trai hút hồn. Bạch Vân trong tiệm cà phê, không biết là do cô pha cà phê khó uống hay là bởi vì mặt cô tái nhợt có coi, mà cả buổi chiều ở trong tiệm không có một người. Âu Dương Ninh Ninh ngồi ở trên quầy bar chống cằm, bởi vì không có khách, cho nên khi điện thoại đột nhiên vang lên, cô rất nhanh bắt máy. "Tiệm cà phê Bạch Vân đây, Ninh Ninh à." "Ừ, em đây." Nghe thấy khẩu thiên ngang, cô ý tứ lên tiếng. Bạch Văn đâu? Đi bệnh viện thăm người bạn mới sinh rồi. Lập Phạm Diên đông sao? Ừ. Cô ấy thì khi nào mới trở về? Không biết nha. Nghe vậy thì anh mớn một câu thôi thúc. Cái gì đấy hả? Ninh Ninh ra một chút giọng cảnh cáo, vừa phát hiện ra mình có một chút vui sướng khi người khác gặp nạn. Khẩu ca không biết vì sao sau khi đến Mỹ, luôn chẳng ngay lúc Bạch Văn không có mặt mà gọi điện về. Anh gọi về không phải cô bắt máy thì cũng là la lan bắt máy thậm chí có một lần ông bán hoa bên nhà bắt máy mà không phải lần nào Bạch Vân cũng nhận được. Thật lạ xin lỗi. Bạch Vân có khỏe không? Ăn được ngủ được, mỗi ngày đều mơ cỡ tiệm. Anh thấy chị ấy có khỏe không hả? Anh lại là một trận trầm mặc rồi mới nói tiếp. Nhà cô ấy đừng quá nóng ruột. Tôi không có ở đây, cũng không nên ra ngoài quá nhiều. Ừ, em biết rồi. Cô lên tiếng lại nghe thấy bên cạnh anh có người mở miệng thúc giục, trong lòng liền suy nghĩ cất tiếng hải. Là Hoài Kỳ sao? Hoài Kỳ ư? Khấu Thiên Ngang sừng sốt Ông trời ạ Cô làm sao mà lại hỏi như thế đó Ninh ninh cắn môi nhưng lại mở miệng Là người bên cạnh ấy? Không phải Khấu Thiên Ngang đang nói tự hồ nghĩ đến cái gì Đột nhiên lại hỏi Hoài Kỳ không có ở đây Em tìm cậu ấy là có việc sao? À không có Cô đáp nhanh Anh lại tạm dừng một giây rồi mới nói Anh có thể cho người tìm giúp em Không cần đâu Không biết vì sao cô chỉ cảm thấy có một chút thức giận Em tìm anh ấy để làm gì chứ Cậu ấy rất là đẹp trai Khẩu thiên ngang đột nhiên không đầu công đuôi nói ra một câu Em thấy anh còn đẹp trai hơn Ninh ninh tức giận thốt ra Khẩu thiên ngang ngữ khí nhẹ nhàng Dù gì cậu ấy cũng không ngủ ở nhà kho hàng có đúng không Ninh ninh cứng đờ đò mặt Hoài Kỳ luôn xuống lầu trước khi bọn họ mở tiền Tôi cũng mò lên đóng cửa rồi mới lên Cô vẫn không có biết người anh ngủ ở trên lầu Ít nhất Bạch Vân cũng sẽ không nói. Tại sao anh biết anh ấy không ngủ ở cơ hàng? Cô đỏ mặt mà mạnh miệng, "Mẫu ngày em làm còn không kịp sao ra bản mẽ, thời gian đâu mà lo ngắm anh ấy khi ngủ bộ dáng đẹp trai như thế nào chứ? Cả thiên hạ cũng không phải chỉ có một mình anh ấy đẹp trai. Em cho anh biết, tiền điện thoại quốc tế rất là mắc đó, không nên làm nhảm nữa. Em sẽ nói cho Bạch Vân biết rằng anh gọi về, như vậy nha, tạm biệt." Cô nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không cho anh đáp lại một lời nào cả. Thật là đáng chết mà, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Anh còn chưa nói Huy Kỳ ngủ ở nhà cô, cô phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng khác nào là giấu đầu lòi đuôi cả. Nói thật ra thì tốt rồi, dù sao Huy Kỳ chính là mượn giường của cô ngủ. Đúng, nhưng chuyện nhảm nhí như vậy thì ai sẽ tin chứ? Hai, tất cả đều là cái tên kia làm hại mà. Trương Mắt nhìn điện thoại trên tay, Âu Dương Ninh Ninh cứng ngắc 3 giây, theo tức giận liền dùng đủ các loại thứ tiếng mà mắng người. Tiếng trùng gió vang ngay lên cạnh cửa, cô Trần ngẩng đầu nhìn thấy một vị khách bước vào. Thật là đáng chết, tên đồ heo Vương Bắc Đan mà. Kiềm nén tức giận xuống, Ninh Ninh nhìn ra quán cà phê không một bóng người. Không có người thì sao? Tiệm cà phê này buổi chiều không có khách, thì không đến nỗi dẹp tiệm, cô đã nói với bảy phân rồi mà không có kinh nghiệm đâu. Một trận gió đêm thổi đến, Ninh Ninh hai tay ôm ngực sợ vào cửa sổ. Cô nhìn buồn điện thoại ở đầu tường, trong lòng đột nhiên toát ra một loại suy nghĩ, có lẽ trong đầu không tự xác đã điểm tô cho người đàn ông kia. Có... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net